Long Đồ Án quyển 13 chương 354 Mình đè tử. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Sáng sớm ngày hôm sau, truyện chiêu cùng Bạch Ngọc đương dậy rất sớm, cùng với Ngô Nhất Họa và Phong Truyền Phong Hạng đến phố Thành Kiêu. Triệu Phổ, Cộng Tôn, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương Và đương nhiên là cộng thêm cả tiểu túi tử cùng tiểu lương tử rảnh rỗi nhất cũng đi theo tham gia náo nhiệt Ngô Nhất Hòa rất khó hiểu Các người tìm minh đệ tử kia làm gì? Hỏi ta này Cho nên mọi người mới hỏi hắn chuộng quỷ tiệm vàng họ trần kia là ai? Ngô nhất họa xấu hổ hồi lâu, buồn bực thắc mát. Trong số các chuộng quỷ tiệm vàng kia có người họ trần sao? Sao ta lại không nhớ nhỉ? Đến thành kiều rồi, mọi người vừa nhìn vào trong chợ sông liền kinh hải. Chợ phiên cũng mở từ rất sớm rồi, người đến người đi lại cũng nhiều, cảnh tượng rất náo nhiệt. Sớm thế này mà đã có nhiều người vậy rồi à Triều phố tò ma nhìn xung quanh Còn rất vô phít vô tắc mà bé vai ngô nhất hỏa Hỏi Ai, ta nói này lão già tử Cái chợ này có muốn chuyển đến hắc Phong Thành không à Ở đó có rất nhiều đặc sản Nhưng lại không có kiểu chợ thế này Nếu chuyển qua đó chắc chắn làm ăn sẽ rất tốt cho xem Ngô Nhất Họa lại thật sự cần nhắc Chuyện này có vẻ cũng hay đấy Mọi người đi dọc theo nhai thị Nhoãn cái đã đến trước một tiểu lâu ngói đỏ hai tầng Ở cửa chính, một thiếu niên đang ghi chép sổ sách ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bọn Ngô Nhất hỏa Tiểu hỏa Thúc, triển đại ca Ngô Nhất Họa gật đầu sư phụ người đâu ở trên lầu é thiếu niên chỉ lên lầu trên truyện chiêu giới thiệu với mọi người hắn tên là lục miễn đồ đệ của mình đà tử lục miễn cười hì hì mà chào hỏi mọi người thuận tiện còn quan sát bạch ngọc đường một chút rồi mới cầm sách chạy về hậu viện truyện chiêu thấy hắn vui vẻ chạy nhảy lung tung Còn mang chút bát quái cho nên liền hỏi Ngô Nhất Hỏa Cổ đầu thậm thậm cũng tới ạ Không thể nào Ngô Nhất Hỏa phát tay Nếu như thật sự tới đây, thấy ngươi lại không chạy qua ôm sao Mọi người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu Vừa lên đến lầu trên con chưa vào phòng đã nghe thấy bên trong có giọng nói ồn ồn truyền ra. 3.123 lượng cộng với 1.645 lượng lại thêm một thành tiền lãi trừ đi 1.000 lượng tiền vốn trừ tiếp 2 phần tiền thuế thu được bao nhiêu a Mọi người đi tới cửa đã nghe thấy tiếng dạy bàn tính tách tách bên trong phòng mà đồng thời câu hỏi vừa dứt Bạch Ngọc Đương cùng Công Tôn đồng Thành nói 3.395 lượng 8 tiền bốn phân Mọi người đều lít hai người một cái Truyện chiêu sờ căm Công Tôn có thể tỉnh ngay được cũng dễ hiểu Chuột này thì sao đấy Bạch Ngọc Đường nhìn trời Công dụng duy nhất của hắn ở hạm không đảo ngoại trừ làm cái mặt tiền ra Thì chính là giúp tỉnh toán sổ sách Đương nhiên cộng thêm cả đếm bạc nữa Trong phòng lúc này có ba người Một người đứng trên ghế dáng người lùng tịt còn bị gù lưng Trong tay cầm cuốn sổ chi chích những con số Đang nhìn sang bên này Hẳn hẳn là Minh Đà Tử Ba người khác dáng vẻ giống như thư sinh Cũng đang vùi đầu tính toán Chờ khi bọn họ tỉnh xong rồi liền gật đầu với Minh đề tử một cái. Đúng là số này. Minh đề tử vỗ tay một cái. Ai là người chiêu chiêu nhà ta chọn trúng? Mọi người ngẩn người, tiểu tư tự gửi ngay một lóng tay chỉ Bạch Ngọc Đương. Bạch Ngọc Đương thì lại yên lặng dơ tay, rật cả tinh thần tự giác. Ai nha? tiểu tử đẹp trai à minh đệ tử quan sát bạch ngọc đường một lượt mẹ lúc này mọi người cũng đang quan sát hắn minh đệ tử đúng là không hổ danh đại ác nhân đệ nhất đệ nhị năm đó ngoài hình người này có thể nói là vô cùng hùng ác. tiểu tứ tử mở to mắt nhìn người kia gần đây bí thường theo bên cạnh bọn triệu phổ cho nên cũng không có nhát gan như trước nữa. Hơn nữa, bé con biết đây là thần thích của truyện chiêu ở Ma Cung cho nên cũng không thấy sợ. Minh Đà Tử liền vung tay về phía Bạch Ngọc Đương, cuốn sổ thu kia liền bay tới. Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẫn, có chút không hiểu. Minh Đà Tử hít mắt, khoành tay nói, Kiểm tra một chút xem có lỗi nào không a Tiểu tử người có vẻ đầu óc rất tốt Triển chiều hiếp mắt một cái mình đà tử lập tức hiền khô Cười tươi rói vậy vậy triển chiêu Ai ra chiều chiều Triển chiều bất lực Bạch Ngọc Đương lại không sao cả cầm cuốn sổ kiểm tra một lượt Xong lại khẽ câu mày Sai rất nhiều sao? Minh đè tử to mò Không có, chỉ sai một chỗ Bạch Ngọc Đương đưa sổ cho hắn Chỉ chỉ một lỗi sai trong đó Mấy vị tiên sinh kiểm kê sổ sách kia liền cầm bàn tính tính lại một lượt Phát hiện đúng là sai lầm nên sửa lại Bạch Ngọc Đương lại nhìn triển chiếu Cửa hiệu vàng tổng cộng có 26 cái, nhưng không có cái nào họ Trần. Kể cả tiệm bạc, tiệm cầm đồ và cửa hàng Ngọc khí cũng không có họ Trần. Chỉ có một họ Trần duy nhất lại mở tiệm đường. Tất cả mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Phu Nhân kia lại nhờ người làm đường tạo kim sắc sao? Cái gì mà tiệm vàng họ Trần? Minh Đề tử nhảy từ trên ghế xuống dáng người hắn quá lung Lắc lư đi đến chỗ triển Chiêu, Tò mò hỏi Phong truyền phong hãng đi lên Nói cho hắn nghe chuyện hôm qua một chút Minh Đề tử sơ sơ cằm, Quẻ thật là không có họ trần nào mở tiệm vàng Nhưng mà... Hắn lại lật lật cuốn sổ thu một chút Chỉ một cái tên Cửa tiệm vàng kiền lão đại, nói Kiền lão đại này, tên đầy đủ là kiền tính trần Tất cả mọi người cùng nhướng mi một cái Chẳng lẽ không phải họ trần mà là tính trần sao? Vì vậy, một đám người lại cùng thương lượng một chút Quyết định chia nhau làm việc Đám người triều phổ đi theo phong hạng đến mai phục gần tiệm vàng kia Mà Bạch Ngọc Đường lại rẽ đi mua vàng Cùng với Triển Chiêu đột nhập xác định thực hư Minh đà tử rất nhiệt tình giúp dẫn Đường Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường Người định đánh món gì? Bạch Ngọc Đường nói uhm, Hay là đánh giày đi truyện chiêu liếc Bạch Ngọc đường một cái. Ừ, có phải ngươi cũng nghi ngờ giống ta không? Bạch Ngọc đường khẽ mỉm cười. "Hẳn vậy đi." "Nghi ngờ cái gì?" Đơn Nhìn Minh Đệ tử là một người thô lỗ, tính cách lại rất hoạt bát. Lúc trước chúng con đã hoài nghi đổi phương có thể muốn trộn bộ kim sức mà Dương Quý Phi đã dùng kia Triển Chiêu nói Nhưng mà lại có chút chuyện rất kỳ quái chính là vì sao mấy món kim sức quý giá này lại lâu lạc dần gian, Con ở trong nhà bình dần bách tính Sau khi nhìn thấy bộ kim sức mà Lý Phu Nhân nhờ làm kia xong Con liền nghĩ Liệu có phải là cái trăm phượng cùng vòng phượng của hai nhà lão thái thái kia đều là đồ rẻ hay không? Bạch ngọc đường cũng gọt đâu Tiệm vàng đó có thể mô phỏng những dạng trang sức vàng khác Có hàng mô phỏng ắc sẽ có hàng thật Minh Đề tự nhưỡng mi một cái Bạch ngọc đường gọt đâu Chăm phượng trong nhà nông phụ bị giết kỳ biến mất lại con rơi trên đường cho nên mới bị vương đại nhặt được. Chúng ta còn nghĩ là do tên trộm đó không cẩn thận nên đánh rơi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại một chút. Có lẽ do hắn phát hiện là đồ rẻ cho nên mới vứt đi. Triển chiêu nói. Nhìn thủ pháp gây án của đối phương, hẳn là hắn muốn tìm đồ thật chứ không phải cướp của. Các người nói đám người kia Minh Đại Tử đột nhiên nói Có lẽ cũng không phải trộn cướp đâu Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường nhìn hắn Vậy đó là gì? Là thợ săn khò báu thuê Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường sận sốt Thợ săn khò báu Có người như vậy Các ngươi chưa tiếp xúc với những người buôn đồ cổ nên không rõ lắm. Minh Đè Tử khoanh tay nói Trên đời này, đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được đồ tốt, cho nên mới trẻ giá cao thuê thợ sang kho báu tìm về những món mình thích. Sau đó còn dùng số tiền cao gấp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần mua lại món đồ đó. Tiền thì không ai chê, Đương nhiên sẽ có người giúp họ tìm về. Sau khi tìm được rồi thì cũng không có mua lại, mà chủ yếu là trộm hoặc cướp lại. Gần đây ở Thiên Tinh Thôn đúng là xảy ra không ít vụ án mất cắp. Nếu không xảy ra án mạng thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Còn nếu xảy ra án mạng có thể là do đối phương đã phản kháng. Hình như lão thái thái kia rất quý trọng chiếc châm phường ấy Có lẽ đơn thuần chỉ vì đó là do ái nhân nàng tặng hoặc là kỷ niệm đáng quý nào đó Mà dù có khó khăn đến đâu cũng nhất quyết không chịu bán đi Triển chiêu câu mày Những bảo bối đặc biệt như vậy nên trồng còi rất kỹ Phát hiện có người muốn trộn đồ của mình Nàng vì bảo vệ đồ nên đã bị giết là điều có thể hiểu được Họp chờ ở thành kiều này có đã lâu chưa ạ? Bạch Ngọc Đương hỏi Minh Đà Tử Ồ, cũng rất lâu rồi, đây là phong tục mà Ít nhất cũng đã tồn tại khoảng năm sáu mươi năm Những cửa hàng tới đi đều cũng qua mấy đời rồi Minh Đà Tử suy nghĩ một chút tiệm vàng của Kiền lão đại cũng đã qua mấy đời rồi, nhắc tới mới nhớ, hình như tổ tiên nhà Kiền lão đại này có làm nghề đào mộ, vậy thì dễ hiểu rồi. Triển chiêu nói, có thể bộ kim sắc của Dương Quý phi nằm đó đã rơi vào tay một quý tộc mạt đường nào đó, sau này còn bị chôn theo. Còn tổ tiên của Kiền Lão Đại khi đào mộ đã đào được rồi giữ lại Kiền Lão Đại còn làm thợ kim sức Thấy bộ kim sức kia hết sức tinh xảo cho nên mới dùng làm mẫu để tạo theo đi Ở phía trước Minh Đà Tử chỉ một cửa hàng phía trước nói Hắn vừa dứt lời đã thấy phía trước bắt đầu nháo loạn lên Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau thấy có một công tượng cánh tay đầy máu chạy vọt ra. Ghê nào dám ở thành kiều của ta hành hung người? Chưa kịp để triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương phản ứng lại, Đã thấy Minh Đệ tự vụt một cái, Giống hệt thiên lôi xông thẳng từ cửa sổ vào trong. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương vội vàng cấu công tượng bị thương kia, Hắn nói hắn chính là kiền tính trần. Vừa rồi có một đám hắt y nhân đột nhiên xong tới bắt hắn gieo vàng ra. Mẹ lúc này trên tay hắn đúng lúc lại có mấy đồ trang sức vàng khách nhân đặt sẵn. Hắn vốn nghĩ đây chẳng qua là cướp bóc mẹ thôi. Nếu hắn lại bán rị khách hàng của mình thì chỉ có nước dịp tiệm mẹ thôi. Cho nên hắn cố sức phản kháng, cầm đồ của khách chạy ra ngoài. Không đợi kiền tính Trần nói xong, Từ trong tiệm đã có một đống hắc y nhân bay ra, Chính xác mà nói là bị người ta ném ra, Tất cả đều ngại dưới chân truyện chiêu. Đám người triệu phộ cũng chạy đến, Vừa nhìn đám hắc y nhân kia đã thấy sắp bị Minh Đà tự đánh chết rồi, Bọn họ không cần đồng thủ. Trỏi người bắt lại mang về an trạch, Bao đại nhân lập tức thẩm án, Quả nhiên, mấy hắc y nhân đúng là thợ săn khò báu. Chuyện bắt đầu từ ba năm trước. Có một khách hàng lớn nói hẳn có chiếc váy phượng vàng mà Dương Quý Phi đã dùng qua, nay muốn thu thập đủ bộ về. Người mua đó đã hỏi thăm các tiệm đồ cổ. Chú tiệm đồ cổ này thấy đây là vụ làm ăn rất có lợi, cho nên mới tìm thợ săn bảo tìm mấy món bảo bối này về. Đám hắc y nhân tình cờ biết được một món có xuất hiện ở thôn Thiên Tinh, cho nên mới đến tìm. Bọn họ tổn bao công sức, tìm kiếm hơn hai năm cuối cùng cũng tìm được mấy món, lại còn dính đến hai án mạng vậy mà cuối cùng phát hiện đó chỉ là đồ giả mẹ thôi. Cho nên, đám thợ săn bảo vật này liền nghĩ, liệu có người chuyên mô phỏng mấy món đó hay không? Cuối cùng mới thông qua phụ nhân của Lý Viên Ngoại xác định được người có hàng thật là một công tượng kiềm khí, cho nên bọn chúng mới tìm đến Thành Kiêu, lại đúng lúc đụng phải đám người truyền chiếu. Bao đại nhân đem những người liên quan trừng trị theo pháp luật, giải oan khuất suốt ba năm quà cho vương đại, dĩ nhiên, Lần phá án này chủ yếu nhờ có hai vị lão tiền bối ma cung, phong truyền phong hãng và minh đệ tử giúp một tay. Bao đại nhân rất cung kính nói lời cảm tạ khiến nhị lão vô cùng ngại ngùng. Nhưng mà, Lâm và họa vẫn không hiểu tại sao con đại cổ kia lại sủa vương đại á. Sau khi nghiên cứu một hồi, công tôn cũng đã phát hiện huyền cơ. Thì ra tất cả đồ trang sức vàng, kiền lão, đại lam hắn đều dùng một cái hồn gỗ hương cất lại. Dần dần, trên trang sức cũng có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nông phụ kia lại thường xuyên cất món đồ trang sức của mình vào trong hộp gỗ ấy, cho nên mùi thơm càng nồng hơn. Mùi thơm này có thể người không ngửi thấy, nhưng cậu tuyệt đối có thể nhận ra. Cho nên... Vương đại nhặt được trong vàng rồi có thể trên người cũng bị dính mùi. Đại cậu ngửi thấy nên ban đầu mới sủa hắn. Sau đó, vương đại bị bắt xem một thời gian, hương thơm trên người cũng không còn, đại cậu không sủa hắn nữa, ngược lại còn ở cùng hắn. Một bộ hồ sơ long đồ án đã được tu bổ lại, ban dục vui vẻ vừa nhìn bao duyên chép lại hồ sơ vừa tiếp tục nghiên cứu vụ án tiếp theo. Mọi người xong việc cũng lên đường rồi khỏi an trà thẳng tiếng me cung.